Quy tắc số 8 Yêu cầu bắt buộc thứ 8 của chiến dịch giải cứu công chúa. Tình tiết kiểu gì cũng phải có khi đi mạo hiểm. Kẻ mạnh nọ gặp kẻ mạnh kia. Đợi đến lần tỉnh lại tiếp theo thì suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ta là Sao mấy ngày gần đây, số lần mở mắt sau khi bị hồn mê bất tình của ta nhiều quá vậy kia. Ta nói có sai đâu, cái gì mà làm phụ rễ không cần chạy trốn. Đợi lúc quay về nhất định phải đòi thêm trợ cấp trốn chạy mới được. Ta mặc ủ mày cháu, lồn cồn bò giấy, hơn nữa nguyên nhân là do bụng đang cùng kèo không chịu nổi. Tuy có thể gọi người vào giúp, nhưng ta cũng đã nằm bất động quá lâu rồi tay chân cứng đờ, cứ tiếp tục thế này thì ta khỏi phải lo mình sẽ trở thành lợn nữa, vì đã đủ điều kiện để nằm vào quan tài cho người ta đóng nắp luôn rồi. Tà mò về phía cửa, đang định thò tay đẩy ra thì lại nghe thấy tiếng cãi cọ bên ngoài. Tà vội vàng dừng ngay động tác, sau đó liền liếng dán lỗ tai vào tấm ván, lập tức nghe ra dòng nói phía bên kia cánh cửa là của En và Leaf. Hai người đó dường như đang tranh cãi với nhau. khó tình thật đấy, cãi tên Leaf này lại cãi nhau với người khác ư. Leaf cố đề giọng mình thật thấp, nhưng nghe vần rất giọng tiếng quát. Rốt cuộc chuyện giữa cô và công chúa Alice là sao? Hôm đó công chúa Alice bất ngờ ra tay tấn công chúng tôi, chưa kể thái độ của cô cũng rất kỳ quái. Phù, làm ta giật kẻ mình. Tim còn đập bình bịch trong lòng ngực đấy Không ngờ cũng có ngày Liv cao dòng quát người khác Hơn nữa đối phương còn là một cô công chúa Chẳng lẽ cậu ấy định đổi nghế Không thèm làm người tử tế nữa Không liên quan gì đến anh Tiếng của en còn to hơn cả Liv Không liên quan gì đến tôi song Liv lúc này đã bắt đầu rung lên băng bớt Nghe như sắp sửa nổ tung vì tức giận Các người hại sinh hùng mẹ bất tỉnh lâu như vậy, cô còn nói chuyện này không liên quan gì đến cô. Anh phản bác, tôi thấy anh ta chỉ đang ngủ mà thôi. Chát, chị nghe giọng cũng đủ biết anh đang vô cùng sừng sốt. Anh, anh dám đánh tôi. Leif đáp lại bằng thái độ vô cùng lạnh lẽo. Tôi cấm cô không được sỉ nhục sinh, nếu có lần sau... Thì không chỉ đơn giản là một cái tác tài thế này đâu. Tôi sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu quyết đấu với cô đấy. Đừng tưởng cô là công chúa mẹ tôi sợ. Công chúa Điện Hạ An ạ. Tà kinh hại đến đồ miệng hạ hốc thành một hình chữ O tờ tướng. Lýp vừa bạc tài một cô công chúa ứ. Thần ánh sáng của con ơi chẳng lẽ phép hồi sinh thật sự để lại gì chứng chờ Lýp. Vì chứng chính là biến từ người tốt thành người xấu xáo Vậy sau này ta sẽ không thể bắt nạt được cầu ấy nữa à Thần ánh sáng của con ơi Sao người có thể làm như vậy chứ Bắt nạt Leaf là một trong những thú vui hiếm hoi trong cuộc đời con Vậy mà người cũng nhận tầm cướp mất Xin lỗi, Leaf không phải tôi cố ý đâu Anne bắt đầu nức nở vừa cục khịt mũi vừa giải thích Tôi cũng không biết chị Alice sẽ tấn công mọi người, còn ra tay sát hại anh nữa. Tôi thật sự không biết họ sẽ làm vậy mà. Tôi chỉ muốn giúp chị ấy trốn đi cùng với người mình yêu, chứ hoàn toàn không có ý làm tổn thương anh và Sun Knight. Anh nhất định phải tin tôi. Đôi bên trầm mặc một lúc lâu, trong thời gian ấy, tay chỉ nghe thấy những tiếng khóc nhẹ nhàng của em. Sau cùng Liv thở hắt một hơi, nói... Tôi biết rồi, xin lỗi vì ban nãy đã đánh cô. Chỉ vì lo lắng quá cho sinh nên mới nhất thời kích động. Mong cô tha lỗi cho. Mới thế mà đã tha lỗi và tin tưởng người ta rồi. Xem ra lý vẫn còn tự tế chán. Thần ánh sáng của con ơi, xin lỗi vì ban nãy đã hiểu lầm ngài. Bây giờ, em mới giam hỏi tiếp, lập bắp. Lếp. Kỳ thật đồ vật tôi dùng để truy tìm tung tích của chị Alice có thể thi truyền phép dịch chuyển tức thời một lần, đưa chúng ta tới chỗ chị ấy. Tôi xin lỗi mẹ, anh đừng mắng tôi nữa. Bên kia cánh cửa lại im lặng một lúc lâu, rồi Liv thở dài, dặn. Đuổi theo họ quá nguy hiểm, hiện tại McKay và Austin đã quay về xin cấu viện. Cô hãy đợi đến khi tôi và Sunai đi rồi hẳn kể lại cho bọn họ việc này. Xem họ quyết định thế nào Sao lại phải đợi anh về son đi Anh không đồng hành với chúng tôi nữa à Nghe giọng thì có thể thấy anh đang rất sốt ruột. Không Hiểm thấy lý tỏ thái độ kiên quyết như vậy Tuyệt đối không được để San biết chuyện này Cô hứa với tôi đi Vì sao Nếu anh không nói cho tôi biết nguyên nhân Thì tôi không hứa đâu Cô không hiểu con người cậu ấy Sân, cậu ấy cô chào, nhóm chị cô không nên sát hại tôi Nếu để xanh biết cô có cách tìm được công chúa Alice Thì cậu ấy sẽ không buồn thà cho họ đâu Ngay đến tính mạng chị cô cũng khó lòng đảm bảo Thế nên cô nhất định phải hứa với tôi Trước khi tôi và Sân rời khỏi đây Đừng đề cập tới chuyện vừa rồi En đáp lại bằng giọng hơi khinh bỉ Đến chúng ta hợp sức lại còn không thắng được họ Sân, anh ta yếu như thế, ý tôi là, anh, anh ta có mạnh đến thế đâu. Leaf, anh đừng tức giận. không phải tôi cố ý mắng chửi anh ta đâu. Sinh không mạnh đến thế. <cười> Leaf giải thích bằng thái độ rất bất đắc dĩ. Nếu sự thật là như thế, thì điều thứ ba trong bộ quy tắc chung của 12 Thánh kỳ sĩ chúng tôi đã chẳng phải là, bất kể bề ngoài trong xanh nay dễ bắt nạt đến đâu, cũng đừng dại chạm vào vải ngược của cậu ấy rồi đến đây là được rồi việc nên nghe việc không nên nghe đều đã nghe hết cả ta ngẫm nghĩ một thoáng sau đó quay trở lại giường nằm ngã ra đưa tay dụi mắt sẽ bộ mơ màng như vừa mới tỉnh giấy gào lên leaf leaf tớ đỏ chết rồi này leaf lập tức đẩy cửa vào trong giọng nghe có vị rất vui mừng Xanh, cậu tỉnh rồi à? Ta cấu kỉnh đáp. Tỉnh đến độ thấy mình sắp chết vì đói rồi đấy, theo cậu thì sao? Liv cười ha hả một lúc, vẫn chẳng hỏi. Thế giờ ăn cháo nhé? Ta phản bác ngay. Không, tớ muốn ăn thịt. Nhưng cậu vừa tỉnh lại, ăn ngày thứ khó tiêu hóa như thế, tớ chỉ sợ. Ta trợ ngược mắt lên đầy khinh bỉ, Không thể không vạch trần sự thật Leaf cậu đừng mơ mộng nữa Cậu có phải trớt đâu Lại còn là người tử tế Còn lâu mới dọa được tớ Tớ nói muốn ăn thịt tức là phải ăn thịt Sau một hồi trăm mát Leaf mới nói bằng giọng vô cùng sầu khổ Thôi được rồi Tớ sẽ dặn nhà bếp băm thịt nhuyễn một chút Sau đó nấu một bát cháo thịt cho cậu ăn Leif làm việc rất nhanh nhán, chỉ một lát sau đã thấy cậu ấy bưng cháo thịt đến cho ta, ta vừa ăn cháo vừa nghe Leif thuật lại tình hình hiện tại. Kỳ thật, ban nãy ta cũng đã nghi trộm được hơn phần nữa. Đại khái là McKay và Austin quay về xin tiếp viện, bởi ta hồn mê bất tỉnh nên Leif và An nén lại đây đảm bảo an toàn cho ta. Lift nói Xin, tớ cũng đã nhờ họ phái người bảo cho thần điện ánh sáng tớ nghĩ về ta cũng sẽ phái người tới đây hy vọng người được phái tới không phải là chết ta gật đầu với Leaf, sau đó nuốt ực miếng cháo cuối cùng lúc này không còn mùi cháo thịt thơm lần nữa ta bắt đầu ngửi thấy mùi gì thôi thôi thoang thoảng quanh đấy đừng nói là cúi đầu hít ngửi thiếu điều bị mùi trên người mình xong trò tắt thở. Tạ biến thành siêu thối nai mất rồi. Tạ mặt mày miếu xét, phàn nán. lý ơi, người tớ thối quá rồi, cậu mau đi mua cho tớ một bộ quần áo mới. Còn nữa, công chúa en. Từ nãy đến giờ en vẫn im lặng đứng ở bên. Nghi ta gọi cô nàng còn giặt mình đến độ A lên một tiếng, sầu đã mới đáp. Cái gì? nhờ cô khiêng giúp tôi một thùng nước nóng vào đây được không? Ta đưa ra thỉnh câu bằng thái độ rất thản nhiên. En không đáp lại, nhưng Leap đã dịu dòng nói ngay. En làm phiền cô đấy, tôi đi mua quần áo cho xanh. Được rồi, bảy giờ rổ cuộc En cũng chịu trả lời, tuy rằng ngay dòng vẫn có một chút không tình nguyện. Ta dặn dò Leap. Phải mua đồ trắng, bảo thở may khâu giúp tớ huy hiệu thái dương lên đó. Không phải cậu mới nói có khả năng điện thánh sẽ phái người tới sao? Tớ không thể thất lễ trước mặt mọi người được. Liệt ngẩn người, sau đó gật đầu nói. Tớ nhớ rồi. Cậu ấy lập tức đi lo liều vấn đề ăn mặc cho ta. Chỉ một lát sau, em cũng đã khiêng một thùng nước nóng vào, nền xuống sàn nghe rình một tiếng không thân thiện chút nào. Tắm đi, tôi ra ngoài đây. Chờ chút đã. Ta vụt tay vào nước, thờ ơ nói. Nước quá nóng. Anh có lẽ cảm thấy có lỗi với ta, cũng có thể chỉ đơn thuần là nể mặt Leaf. Nhưng dù thế nào, tuy rằng không mấy vui vẻ, cô nàng vẫn rất nghe lời. Vừa thấy ta nói nước quá nóng, cô nàng liền cúi người kiểm tra ta lạnh lùng cười khẩy một tiếng, điều động nguyên tổ trong nước. Tức thì, nước tắm chứa đầy trong thùng quẩn lên thân thể e như một chuỗi xích. Đối phương khựng lại một thoáng, sau đó bắt đầu giãy giụa kịch lý, muốn răng khỏi sợi xích nước kia. Song nước không có hình dạng cụ thể, cô nàng có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ có thể đâm xuyên nắm đấm của mình qua dòng nước mè thôi. Sau đó, ta làm phép đóng băng toàn bộ số nước. En lập tức bị kẹt cứng giữa những sợi xích băng kia, không tài nào nhúc nhích. Không thể thế được, thuật đóng băng sơ cấp sao có thể vây khốn được ta? En vừa kêu ra vừa liều mạng giấy rua, nhưng xích băng quẩn quanh người hoàn toàn không có dấu hiệu suy si rạng nứt hay vỡ vũng. Ta cười nhát, căn cứ vào sự hiểu biết của ta về mẹ Pháp. Sờ cấp cộng sờ cấp tương đường trung cấp Thế nên ta đã thi triển liên tiếp thuật đóng băng Lặp đi lặp lại, ép dẹp rồi lại trồng lên năm lần cả thảy Không biết có thể xếp vào hạng nào Nhưng dù sao đi nữa Khối băng ấy mộng manh dễ vỡ ngang ngửa thành kiếm báu trên người cô đấy Vùng vẫy thêm chỉ tổ làm mình bị thương thôi Dứt lời ta mỉm cười rất nhát Sau đó thò tay mò vào trong vạt áo an Ngươi, ngươi Dòng em đã bắt đầu nghe nhẹn, cô nàng quét tướng lên Ngươi mau dừng tay lại, bằng không ta sẽ hô hoán đó Nghe vậy, ta thuận tay tạo ra một cơn lốc, thúc đẩy luồng gió xoáy tròn liên tục mang theo bốn bức tướng phong để ngăn cách âm thanh Sau đó nhì dòng nổi với em Ồ, thế cơ ạ, cô hồ hoáng đi, chị đáng tiếc Giờ cô có gào rách cổ hồng cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Dòng đối phương đã rung lẫy bẫy. Lýp, Lýp sẽ quay lại ngay thôi, đời nào anh ấy để ngươi làm vậy? Ta đáp lại không mấy để tâm. Cậu ấy còn phải ngồi chờ thở may gắn huy hiệu thải dương lên quần áo. Không nhanh thể được đâu. Thì ra ngươi đã ủ mâu từ trước. Andrew lên thề thế. Tên khốn thấp hèn vô sĩ này. Sao cô công chúa nào cũng thích chửi ta là đồ thấp hèn vô sĩ thế? Ta làm ngờ trước những tiếng kêu la của anh, tự động lần mò túi ngầm trên y phục cô ta. Sau đó lấy ra một chiếc hộp dẹt có kích cỡ nhỏ hơn lòng bàn tay một chút. Vừa mở ra đã thấy mùi hương tỏa làng bốn phía. Ta thò tay vào sờ thử. Thử bên trong hộp ở giảng cao, cảm giác rất sống sáp thơm gì đó mà các chị em hay dùng. En ngừng khóc, giọng vô cùng kinh ngạc. Sao ngươi lại biết? Mới được nửa chân cô nàng đã nín bát, ta lập tức nói thay phần con lái Sao ta lại biết được? Thứ này chính là đồ vật cô dùng để lần theo tung tích của công chúa Alice, đúng chưa? Ngươi, ngươi ngư, ngư biết rồi ư? Trong giọng nói của En chất chứa sự kinh hoàng không gì sánh được. Phép hồi sinh người chết. Còn cả xích băng này nữa, chẳng lẽ người vẫn luôn che giấu thực lực của mình? Ta hừ lạnh một tiếng, thể mà cũng hỏi, nói thế nào ta cũng là Sun Knight, chẳng lẽ lại vô dụng thớt. Người quá đáng sợ, run rẩy nói, Ngày đến từ thế cầm kiếm và bước chân đi cũng che giấu kỹ cán chạy mấy bước đã phì phò như sắp chết, sắm và một kẻ không biết kiếm thuật. Thể lực lại tệ hại giống y như thật Thì ra tất cả chỉ là giả vờ à, à, à. Nhưng nói xong em lại phá lên cười Có vì chẳng còn căng thẳng gì nữa Mà dù có thế nào Ngươi không thể khởi động được vật phẩm ma pháp này đâu Đừng mơ mộng hảo huyền nữa Ái <cười> da Tê dùng đeo gió rạch da của em Sau đó để máu cô nàng nhỏ vào trong chiếc hộp sao sao người lại biết nghe là đủ biết đối phương sắp sửa khóc nấc lên rồi ta đạo mắt đầy khình bỉ sổ vật phẩm mà phép pin cất trong nhà chỉ ít hơn lượng kẹo múc vị dâu tây một chút xíu thôi tuổi thơ của ta chính là những ngày vừa múc kẹo chung chút, vừa lăn lộn giữa một núi vật phẩm mà phép đó đó Cải món cỏn con này sao có thể làm khó được ta mẫu của en vừa nhỏ vào trong đã nghe cạch một tiếng đẩy hộp bật lên lộ ra một tầng không gian khác dưới cùng có vẻ một ma pháp trận xinh xinh ta đưa tay sờ thử ma pháp trận được điều khắc rất tinh xảo có thể nhìn ra nó thuộc hàng cao cấp hiểm cỏ khó tìm. có điều mấy thứ như thế này trong nhạp hin vơ đại cũng được kể một rổ bảy giờ ta mới ngẩng đầu lên nội với en Nửa tiếng sau khi ta đi Xích băng này sẽ tự động tiêu hủy Nếu cô không muốn bị một kẻ lạ mặt giở trò Thì đừng hô to gọi nhỏ thu hút sự chú ý của người khác Nếu có tên xấu xa nào lần tới Thì cô cứ chờ bị sờ soạng động chạm đi Còn nữa Xong xuôi cứ nói với Leaf, Cậu ấy sẽ thay cô đòi lại lễ công bằng Không chờ em đáp lại Ta đã thổi thuộc tính gió vào trong mã pháp trấn ma phép trận tinh xảo ấy tỏa ra hào quang sáng lạng vây lấy cơ thể ta sau đó đưa ta tới nơi công chúa alice đang ở cảm giác được bản thân đã dịch chuyển tức thời tới đích ta lập tức hô lên hỡi áo thánh của rồng nhân danh hậu duệ của rồng ta ra lệnh cho ngươi phát động em gái đó là giọng một cô gái mặc bộ y phục có dàn áo choáng hơn nửa nguyên tố gió hội tụ quanh người cao đến đáng sợ. Ta đoán người này chính là công chúa Alice, hơn nữa còn là một ma pháp sư thuộc hệ gió. Cô ta đứng rất gần ta, chỉ cách một khoảng bằng hai bước chân. tà màu chóng áp sát, giữ chặt đối phương đồng thời cảnh cáo, không được nhúc nhích. Nhưng hiển nhiên cô ta không phải tuyết người ngoan ngoãn nghe lời như vậy, lập tức định sử dụng ma pháp hệ gió phản kích. Đảng tiếc, hành động điều động nguyên tố gió của cô ta đã bị tà quấy rối. tuy ta không hiểu gì về ma pháp cấp trung và cấp cao, nhưng nếu xét về khả năng hội tụ nguyên tố, thì ngay đến ma pháp sư đã sống hơn trăm tuổi như Eltris cũng phải thừa nhận không bằng. Cô nàng vô cùng sợ hãi, hồ lên. Ngươi, ngươi không phải sát thủ, mà là ma pháp sư. Sài tóc, ta là thánh kỳ sĩ. Ta lạnh lùng phản bác. Người mù à, không thấy thành kiếm thần kiếm thái dương sáng chói trên tay ta à. Ta là Sun Knight. Nói liền một hơi sóng, ta không thể không thừa nhấn. Từ rất rất lâu về trước, ta đã muốn hét lên thật to cho cả thế giới này cùng biết. Ta là thánh kỳ sĩ, không phải tế ti, là thánh kỳ sĩ, thánh kỳ sĩ, thánh kỳ sĩ. Rồi hiện tại khát khao đã hóa thành hiện thực, ta thật sự có cảm giác sung sướng từ tận trong tim, nếu không phải tình huống không cho phép, có khi ta đã sớm khóc tu tu vì kích động rồi ấy chứ. Xin nói sao lại thế được? alice run rẩy nói. alice gã ám kỵ sĩ vội vàng xông tới, đoán chân chính lượng nguyên tố ánh sáng nhiều đến mức sắp trào khỏi cơ thể ta đã giận gã lại đấy gã gấp rút leo về hưởng hài chúng ta Ngay đến kiếm cũng đã sớm rút ra khỏi vỏ Đứng yên Tà giữ chặt công chúa Gác thần kiếm thái dương lên cổ công chúa Alice lạnh lùng nói với gã Người không cần tính mạng của cô Tà nữa sao Bước chân của tên ám kỵ sĩ chậm lái Nhưng không dừng hẳn tạ hơi ấn thần kiếm thái dương xuống Lưới kiếm sắt bén cắt vào cần cổ mảnh mai của công chúa khiến cô ta phải rên lên. Dừng tay! Ảm kỳ sĩ nọ rốt cuộc cũng đứng yên, dạ quát lên giận dữ. Người không thể làm tổn thương nàng, nàng là một vị công chúa. Ta phá lên cười ha hả, cười xong lại đè kiếm sâu hơn một chút. Lần này, công chúa cố gắng kiềm chế không phát ra âm thanh nào, ta trào phúng. Người có chắc ta không thể làm tổn thương cô ta không? Em ti sĩ nói bằng giọng rung rẩy: Người là một kỳ sĩ, còn là sinh nai nổi danh toàn lục địa Người sẽ không làm tổn thương một người con gái Hành vi ấy sẽ hủy hoại danh dự của người Người sẽ không làm vậy Hiểu rõ con người sinh nai quá nhỉ Ta cười khẩy rồi chất vấn Thế người có biết Còn dân trên toàn lục địa này đều biết sinh nai căm hận nhất điều gì không Sinh vật bất tử Gã đáp lại theo phản xạ Sai rồi Ta phẫn nộ rống lên Sinh này cầm hận nhất Việc phải trờ mắt nhìn thánh kỵ sĩ Dưới trướng mình bỏ mạng Rống xong ta cố gắng trấn tĩnh Sau đó thản nhiên nói tiếp Hiện tại ta cảnh cáo ngươi Nếu dám nhúc nhích mảy may Thì ta sẽ chiếm đứt một cánh tay Của người phụ nữ này Người nhúc nhích mấy lần Ta sẽ chặt bớt từng ấy thứ Nếu người không tin, thì cứ nhúc nhích thử xem. Ám kỳ sĩ và Alice không nhúc nhích cũng không nói chuyện, không biết đã bị ta dọa cho phát sốt hay vì nguyên nhân gì. Nhưng tất cả đều không quan trọng, ta điều động một lượng nguyên tố nước khổng lồ, ngừng tụ nước thành cột băng. Cử thế, mười mấy cột băng lơ lửng quanh người ám kỳ sĩ, hơn nửa gã quả nhiên không hề nhúc nhích. Công chúa Alice lại khóc lóc điên cuồng. Sinh nai, người quá thấp hiền vô sĩ. Ego, chàng đừng nghi hắn, hắn không dám làm thế đâu. Hiện tại ta đã có thể xác định một viết, đó là công chúa trên khắp thế gian này, chỉ biết mắng một câu chửi người duy nhất, chính là bốn chữ thấp hiền vô sĩ. Chậm hết. Ta thờ ơ nói với ám kỵ sĩ. Ta quên nhắc nhở người một chuyện, Phát động đấu khí cũng tính là nhúc nhích. Dứt lời, mười mấy cột băng trực tiếp đâm thẳng vào tứ chi và lòng ngực gá. Mười mấy tiếng va đập nặng nề liên tiếp vang lên. Thể nhưng tình ám kỵ sĩ kia dù bị tấn công dữ dội, cũng vẫn đứng yên như tượng đá. Dùng chính tư thế bất động ấy hứng chịu toàn bộ đòn tấn công của ta dù vậy hành vi cổ quá ấy cũng khiến thương tích của gã thêm trầm trọng ta có thể nghe thấy không ít tiếng xương cốt vỡ vụn Igor, lúc nãy, alice cơ hồ đã chết ngất đi hai chân mềm nhũng đều nhờ ta đỡ mới không quỵ xuống người có thể nhúc nhích rồi ta nói bằng giọng không cảm xúc bảy giờ tên ám kỵ sĩ mới từ từ ngã vật ra đất sau đó ta lại phát động một cột bằng lớn nhất, nện thật mạnh xuống lòng ngực gã. <cười> gã cố nén tiếng rền trong cuốn hỏng. Đúng là một gã kỵ sĩ kiêu ngạo, nói thật ta có phần bội phục tên này, đòn cuối cùng ban này chỉ sợ phải nện dậy đến mấy chiếc xương sườn, thế mà từ đầu chỉ cuối gã vẫn cắn răng không kêu một tiếng. tà thả công chúa Alice ra, cánh cáo cô ta bằng giọng biển ngát. Đừng nghĩ đến chuyện sử dụng mẹ pháp với ta, bằng không ta sẽ dùng lửa địa ngục giúp anh chàng kỵ sĩ của người tiêu độc sát trùng đấy. Đảm bảo gã sẽ được sạch sẽ đến độ trò xương cũng chẳng còn. Alice đẩy bật ta ra, sau đó nhào tới bên người ám kỵ sĩ, quỳ rạp xuống. Cô ta thấy rõ tình trạng thương tích của người yêu xong lại khóc nấc lên, còn gã kia tuy bị thương rất nắng, Cơ hồ đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê Nhưng vẫn khỉ khàng an ủi công chúa Tuy rằng nỗi tới nói lui cũng chỉ được một câu Ta không sao, nàng đừng khóc Thấy vậy ta không kiềm được mà cười rổ Chúng ta lên đường vì muốn giải cấu cho công chúa Nhưng đối phương có nghĩ vậy đâu Đúng là nực cười tột độ Cái gì mà kỳ sĩ cấu công chúa Công chúa thậm chí còn chẳng mong được cấu nữa kia sợ đối với Alice, đám người chủng ta chính là một bầy ác quỷ muốn chia rẽ cô ta và người mình yêu. Các người đã phạm phải một sai lầm. Ta lạnh lùng nói, đó là đã kể gian sát hại Halif. Nếu các người không giết cậu ấy, thì ta hoàn toàn không có ý định chia rẽ các người. Có điều, hiện tại ta cũng sẽ không làm vậy, các người tay trong tay cùng xuống địa ngục đi thôi hiện trường lặng ngắt như tờ trong một thoáng alice lầm bầm tự nói người muốn giết chúng ta sao có thể vì sao lại không thể ta lạnh lùng cười khẩy phẫn nộ rống lên các người đã dám giết leaf night thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị sinh nài truy sát đến chân trời góc bể nghe vậy cô ta kêu lên kinh hãi ta là công chúa ồ thật vậy sao ta nói bằng chất sòng hết sức dịu dàng. Nhưng ta có thấy cô công chúa nào đâu, nơi đây chỉ có kẻ bắt cóc và đồng bọn của gã mà thôi. Hô hấp của Alice trở nên dồn dập cô ta rung rảy đe dọa. Sun night nếu người giết ta, thì mẫu hậu ta sẽ không tha cho ngươi và thần điện ánh sáng đâu. Ta thờ ơ đáp trả. Thế cờ đấy, sát thủ ta đây cũng chẳng thấy sình nai nào cả, người có thấy không? Nghe vậy, dường như Alice rốt cuộc cũng hiểu ra bạn thần khó tránh tài về trước mắt. Cô ta gắng hết sức muốn đợi ám kỵ sĩ lúc nay cơ hồ đã hồn mê chạy trốn. Sông sức vóc cô ta hoàn toàn không đủ để di chuyển một người đàn ông cao lớn, hủng chi gã còn đang mặc giáp sắt trên ngưới. Dù vậy cô ta vẫn kiên quyết không bỏ cuộc Cô sống cố chết muốn kéo gà trốn đi Thấy bọn họ rơi vào tình cảnh ấy Ý tưởng cuộn bạo ban sơ của ta phút chốc dịu đi phân nửa, Các hình phạt tàn khốc Dày vò hành hạ nghĩ sẵn từ đâu cũng khó mà xuống tay Sợ biết thế này ta đã chặn đánh gà ám kỵ sĩ kia thề thảm đến vấy Nếu gà vẫn còn chút sức lực để phản kích thì có lẽ ta sẽ tiếp tục làm ra những hành vi điên cuồng không lý trí. Sợ thì hay rối, xuống tay quá đa, đến nỗi bản thân cũng chẳng nở làm gì thêm. tấn công một đối thủ không còn khả năng phản kháng, xét cho cùng không phải là hành vi của một kỵ sĩ nên làm. Ta nói, giọng có chút chán chường. Thôi được rồi, ta sẽ ban cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng chút vậy. Ta hội tụ nguyên tổ bóng đêm lại dư định dùng chiếu sự xầm lẫn của cái chết mà Eldritch đã từng thi triển một lần, tiễn hai kẻ kia lên đường một cách lặng lẽ, không chút thống khổ nào. Xinh, dừng tay! Sữa không trung vang vọng một tiếng hố, cùng lúc đó, ta cảm nhận được khỏi nguyên tổ bóng đêm mình vừa hội tụ đã bị kẻ khác đánh tan. Ta ngẩng đầu lên, đổi phương mặt y phục cái dạng ảo choáng, lượng nguyên tố bóng đêm xoay quanh cơ thể không hề cáo nhưng lại mang tới cho người đối diện một cảm giác tim lực sâu không lương được. Loại thuộc tính kỳ quái ấy, ta chỉ từng cảm nhận trên cơ thể của một người duy nhất. Không, nội thể sai rồi, bà ta đã không còn là người từ lâu. Ta siết chặt nắm tay, cơ hồ rít từng chữ qua kỹ răng mình. Hình, bà nói với tôi bà phải chuyển nha Kết quả là dọn đến tận thần điện hỗn độn sao